Hồng hoang tiệt giáo tiên tôn Không ăn cỏ thanh ngược Chương 487 Dòng ngó Đờ Các bạn đang nghe chuyện tại truyện AOD.xyz Im nhạc nhanh chóng ra tay Trực tiếp đẩy thánh thập tự Giá kéo U Sơn liền lùi về sau Lui ra nhà gỗ Mà theo đinh nhạc Lui ra nhà gỗ Cái kia tạo hóa cường giả Trong cơ thể lôi minh tiếng Cũng là biến mất rồi Trong phòng ánh sáng xanh lục cũng là tùy theo thu lại mà đi. Nghe xong U Ma miêu tả, Đinh Nhạc trong lòng không khỏi căng thẳng. Sắc mặt trầm chầm, chầm, nói rằng, các ngươi không nên vào đi rồi. Ta lại thử, nói Đinh Nhạc đỉnh đầu thánh thập tự giá lại là bước vào nhà gỗ. Lão đại đỉnh đầu chí bảo hẳn là chính là loại kia cực phẩm chí bảo đi thật là lợi hại. U Sơn chép miệng một cái có chút hâm mộ liếc mắt nhìn Đinh Nhạc đỉnh đầu thánh thập tự giá. U ma của chủ hai người đều là mánh gật đầu. Đây là đảo ngân gì? Đinh Nhạc ánh mắt nghiêm nghị. Ở thánh quang chiếu dòi xuống. Này từng đảo, từng đảo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy đảo ngân tựa hồ cũng nổi lên quang mang. Khí tức tối nghĩa. Để Đinh Nhạc có loại ngắm hoa trong màn xương cảm giác Dĩ nhiên có thể để cho thời không dừng lại Ta vừa nãy một điểm cảm giác đều không có Cái này chẳng lẽ chính là cái kia giết chết lục tục người sở lưu lại thần thông uy năng sao Đinh Nhạc suy đoán trong lòng hết sức chấn động Để thời không đều dừng lại Hơn nữa nhiều năm qua đi Vẫn còn có uy năng như thế Thực sự khó có thể tưởng tượng Mà lúc này, cái kia tạo hóa cường giả thân thể cũng là xuất hiện lần nữa di động Lôi minh từng trận, một mảnh ánh sáng xanh lục quét đi ra Bất quá điên nhạc đã sớm chuẩn bị Thánh thập tử giá xéo vang, thánh quang như lửa Những kia ánh sáng xanh lục đều là tan theo mây khói Bất quá cái kia tạo hóa cường giả trong cơ thể nổ vang vang lớn không ngừng Ánh sáng xanh lục cũng là vô cùng vô tận Đinh nhạc tiến lên cẩn thận kiểm tra kết quả cuối cùng là hoảng sợ Những ngày ánh sáng xanh lục đều là vị này tạo hóa cường giả trong cơ thể pháp lực Ở vị cường giả này trong cơ thể Pháp lực đúng là vô cùng vô tận Như cùng một vùng biển mênh mông giống như Bàng bạc vô cùng Mà giờ khắc này, những pháp lực này đều là bị đinh nhạc kinh động, bản năng lưu chuyển mà động, muốn tiêu diệt đinh nhạc. Tuy nhưng đã thân vấn, nhưng thân thể bản năng vẫn còn, vốn là vắng lặng. Tối nghĩa tối tâm pháp lực cũng là bắt đầu lưu chuyển động. Này khi còn sống đảo ngân tối thiểu cũng phải là tạo hóa hậu kỳ tu vi. Pháp lực thành tinh có thể tính là một tôn cơ duyên không nhỏ ác. Đinh Nhạc trong lòng có chút vui vẻ nói Vị này tạo hóa cường giả trong cơ thể pháp lực nhiều như vậy Ở tình huống bình thường ai đụng tới ai xui xẻo Những pháp lực này có rất mạnh bản năng tự vệ tính Nhưng nếu như hơi thêm dẫn sắc Vậy thì là một tôn đại cơ duyên Đây là tạo hóa cường giả pháp lực Tuy rằng Đinh Nhạc cũng là pháp lực thành tinh Nhưng so với hạ xuống Cùng này tạo hóa cường giả trong cơ thể pháp lực vốn là không thể so sánh Các ngươi cũng tới Đinh nhạc đem vua án tam hung cố tiếp vào Tùy theo Ba người nằm ở thánh thập tự giá bảo vệ cho Xếp bằng trên mặt đất Ông ông ông Thánh thập tự giá xéo vang thánh quang lưu chuyển Tùy theo thánh quang xoay một cái Cái kia tử tạo hóa cường giả trong cơ thể tuôn ra pháp lực chính là bị dẫn sắt hình thành một luồng pháp lực dòng lũ. Đón lấy, thánh thập từ giá bên trong xuất hiện một luồng sức hút. Đem này cố pháp lực hút vào trong đó. Loại bỏ một lần sau khi, nhất thời, một mảnh ánh sáng xanh lột tung xuống. Rơi vào đinh nhạt ba trên thân thể người. Thật là thống khoái. Chủ không khỏi kêu to một tiếng chìm đắm trong đó Tạo hóa cường giả pháp lực tràn vào trong cơ thể bọn họ Xèn luyện bọn họ từ thân pháp lực U án tam hung pháp lực biến hóa rõ ràng nhất Dường như lột xác sống như Pháp lực phát sinh biến hóa long trời lở đất Tinh khiết đến cực hạn Hơn nữa đến cuối cùng Pháp lực của bọn họ cũng là xuất hiện một tia ấm ánh long lanh ánh sáng Đây là pháp lực thành tinh Nếu như dựa theo bọn họ bình thường tốc độ tu luyện Khả năng chính là chứng đảo tạo hóa bọn họ đều sẽ không tới đạt cái trình độ này Mà giờ khắc này Bất quá chút lát Bọn họ liền đạt đến bọn họ khả năng mấy ngàn năm đều không đạt tới trình độ Mà so với u án tam hung Đinh nhạc nhưng là rất sớm liền tỉnh táo lại Hắn vốn là pháp lực chính là thành tinh Nội tình hậu Được lời cùng u án tam hung tự nhiên không giống vậy Bất quá tuy rằng như vậy Đinh nhạc giờ khắc này pháp lực cũng là càng ngày càng tinh khiết Một mảnh tinh quang ấm ánh Lộ ra một luồng cảm giác nặng nề Đinh nhạc âm thầm đánh giá một thoáng Hay là một ít tạo hóa sơ kỳ pháp lực chất lượng cũng chỉ đến như thế. Thậm chí còn không bằng hắn. Đinh nhạc cũng không có đánh thức vua án tam hung. Mà là ánh mắt trên vọng Nhìn kỹ cái kia ở thánh quang dưới thoáng hiện điểm điểm đạo ngân. Ánh mắt nhìn chăm chú. Dần sần. Đinh nhạc xong mặt đều là cảm giác được đâm nhói. Ta thật sống nhìn thấy thời không sức mạnh, đó là một loại gia sao sức mạnh to lớn. Đinh Nhạc thu hồi ánh mắt, khép hờ hai mắt, tự nói một tiếng. Tuy rằng đó chỉ là nhiều qua sang năm một điểm lưu lại. Nhưng vẫn như cũ để Đinh Nhạc nhìn không thấu. Muốn mạnh mẽ tìm hiểu một thoáng. Nhưng là có loại muốn đà thương đến cảm giác của chính mình. Đinh Nhạc biết. Bởi vì phát sinh loại này sức mạnh to lớn người quá mạnh mẽ Tuy rằng chỉ là từng giọt nhỏ lưu lại sức mạnh Nhưng cũng không phải hắn bây giờ có thể dòng ngó Thậm chí, Đinh Nhạc cảm giác nếu như thật sự mạnh mẽ tìm hiểu Có thể sẽ gửi ra ra cái gì hậu quả nghiêm trọng Trong lòng mạc xanh khiếp đảm Để Đinh Nhạc không thể không đình chỉ Một lúc lâu u án tam hung tỉnh táo lại Mỗi người đều là vui vẻ ra mặt Ra thu hằng xác thực rất lớn Nhìn còn có thu hoạt gì Đinh nhạc nói rằng Hắn đưa tay Trên tay hốn đổn tiên quang quấn quanh Quang mang ló lên Liện tiến vào vị cường giả này trong cơ thể Trung phẩm chí bào A Rất nhanh Đinh nhạc trong tay lấy ra một món pháp bảo kí tức biểu lộ có chung phẩm trí bảo uy năng, để chủ không khỏi cảm thán. Không có linh tính, đinh nhạc ánh mắt quét qua, nói rằng trước mắt cái này bảo bình hình trí bảo tuy rằng uy năng lộ ra rất cường đại, nhưng thiếu cục trí bảo độc nhất linh tính. Bất quá cái này đinh nhạt sớm có dư liệu Bởi vì lúc trước lục trong thành hắn nghe được tin tức bên trong liền có một chút Lục tục nơi bên trong hết thảy khai quật trí bảo đều là linh tính tấn khuyết Thật giống là bị một loại vô biên sức mảnh to lớn trực tiếp xóa đi Tối thiểu phải ung dưỡng cái hơn trăm năm mới có thể một lần nữa sinh ra linh tính Đinh nhạc than thở Cái này trăm năm vẫn là hốn đổn trăm năm Tính toán một chút sử rất lâu. Đinh Nhạc vẫn không có sống lâu như thế đây. Thu hoạch rất lớn. Tạo hóa cường giả một thân tài vụ đều ở. Các loại kỳ chân dị bảo đều là không ít. Chim đắm ở pháp lực chi trong biển, đều bị Đinh Nhạc cho mọ đi ra. Cố gắng tán đi. Cuối cùng, Đinh Nhạc ngón tay một điểm, nhà gỗ đại điện sạn nứt một cái thân động. Lục tục tạo hóa cường giả rơi vào trong đó Đinh nhạc lại đưa tay vuốt lên mặt đất than nhẹ một tiếng rời đi Mà ở đinh nhạc mấy người rời đi không lâu Một đám cường giả cũng là đến khu này trong rừng tây Thương vong không ít Phía sau cùng dung mừng rỡ đến nhà gỗ trước Nhưng khi bọn họ nhìn thấy cái kia trống giống gian nhà thì Rất nhiều táo hóa cường giả đều là giết gào Làm sao về như vậy Có người gầm nhẹ Khuôn mặt ôm trầm như nước Chuẩn bị lâu như vậy Dĩ nhiên một chuyến tay không Nhưng không có dám vào nhập nhà gỗ lục xoát nhân vì là bọn họ cũng đều biết phòng này đáng sợ Trước kia bởi vì vẫn lạc rất nhiều người Quên đi, đi chỗ tiếp theo đi Có người không cam lòng nói rằng Thế là Một đám người lên cơn giận dữ tiếp tục tiến lên Chuẩn bị tìm chỗ tiếp theo cơ duyên sở tại